Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Người đẹp trai học giỏi xã giao tốt, lại giàu có thì có quyền được lựa chọn những cô gái có gia cảnh tốt hơn, xinh đẹp hơn. Trung quy lại thì lúc trước cũng là nhờ vào gương mặt cô mới làm người yêu của Hạ Chánh. Thế nhưng Ngân không cam tâm. Cô thật lòng yêu Hạ Chánh. cô nhất định phải giành được trái tim của anh về. Cô nghĩ là vì mình quá tham lam Để cây châm mọc dễ trên người Cô nghĩ là mình phải tách nó ra Sau đó mỗi ngày chỉ cần búi tóc 3-4 tiếng đồng hồ Mình sẽ lại xinh đẹp trở lại Mà không có hệ lụy gì Thế nhưng tách ra bằng cách nào chứ Cô đã thử dùng kéo Nhưng dễ của cây châm Dường như là một phần máu thịt Cứ chạm vào là đau đớn Lần đầu dùng kéo cắt thử mấy sợi Cô đau đến xây sầm mặt mày Về sau cô không dám nữa Người ta nói có bệnh thì tìm thầy Ngân bắt đầu lên mạng internet Tìm hiểu thông tin về cây châm Thế nhưng Chẳng có cái gì nói về nó cả Cô vẫn không bỏ cuộc Cô dùng nick ảo Lên các diễn đàn tâm linh Hỏi về cây châm và cành mai Bài đăng của cô đăng lên Hai ngày không ai giả nhời Nếu như có người bình luận Cũng chỉ là chấm, hóng hớt Ngân ôm gối lo âu Cô không biết phải làm sao Để gỡ cây châm xuống Cô nghĩ tới nghĩ lui Cô mở điện thoại ra xem số dư tài khoản Hạ Chánh nợ Là người con trai ga lăng Từ khi quen nhau Biết hoàn cảnh gia đình ngân khó khăn Tháng nào anh cũng chuyển cho cô Một khoản tiêu vặt Nói là tiêu vặt Nhưng thực ra nó còn nhiều hơn Cả tiền sinh hoạt phí Mà cha mẹ gửi cho cô mỗi tháng Thấy tiền trong tài khoản đủ nhiều Ngân quyết định đến bệnh viện lớn để khám Cô nghĩ Chỉ có gây mê rồi phẫu thuật Mới có thể tách được ra Trước hết cứ khám đã Nếu như không đủ tiền giải phẫu Sẽ xoay sở. Khi khám bệnh Khuôn mặt vị bác sĩ như là nhìn thấy quỷ Cuộc đời mấy chục năm khám bệnh của ông Chưa bao giờ thấy tình huống quỷ dị thế này Trên tấm phim âm bản trắng đen Ngân nhìn thấy rõ Những sợi ly ti đang ôm trọn lấy bộ não của mình Vị bác sĩ nói Không thể loại bỏ những sợi dễ này ra được Những sợi dễ này đã ăn sâu vào đầu cô Nếu như muốn cố gắng tách ra Thì chỉ có chết mà thôi Vị bác sĩ tò mò Hỏi cô về nguồn gốc của cây châm Và từ bao giờ nó dính liền với cô như vậy Đây có thể là một loại nấm ký sinh mới Một phát hiện khoa học mới Thế nhưng Ngân không trả lời Nếu như cô nói Ở bên trong cây châm này có linh hồn người chết chú ngộ Chắc là ông sẽ ném cô vào trong nhà thương điên mất Ngân ngơ ngẩn ôm sổ khám bệnh Lững thững quay về Cô thật sự hoài nghi về cái chết của Hồng Liệu thật sự là Hồng bị tai nạn Mà chết hay sao Còn nữa những lời cảnh báo của Hồng Là Hồng muốn tốt cho cô Vậy mà lúc ấy Ngân còn tưởng rằng là Hồng ganh tị với mình. Bây giờ e rằng khi nhận ra thì đã muộn. Ngân không muốn chết, cho dù là không còn xinh đẹp nữa cũng được, cô nhất định phải sống. Bây giờ thì khoa học hiện đại đã bó tay, cô chỉ chắc chắn là trông vào tâm linh nữa. Cô chợt nhớ đến Hồng, nhớ đến bố cô từng nói. Có lẽ thầy Pháp nào đó đã ăn trộm sắc của Hồng để luyện bùa. Nghe nói là sẽ luyện được thần thông Chữa được bách bệnh Vì vậy Ngân ôm đầu suy nghĩ cầu may Cầm điện thoại lên gọi cho An Người yêu cũ của Hồng Sở dĩ gọi cho An bởi vì cô biết An vẫn còn thương Hồng lắm Chuyện của Hồng Cô hy vọng An không để ý An vừa bắt máy Ngân đã hỏi Alo An à Ở nhà đã tìm được người đào trộm mộ của Hồng chưa Cô nghe tiếng của An thở dài. Một hồi lâu, An mới lên tiếng. Vẫn chưa, nhưng mà chắc là chả tìm được đâu. Cha mẹ của Hồng cũng không quan tâm đến vụ án Từ khi xảy ra chuyện này, họ cũng chẳng quay về. Vụ án vẫn còn ngâm mãi từ đó. Ở quê, thỉnh thoảng cũng xảy ra một vài vụ đào trộm mộ, nhưng chủ yếu là của nhà giàu. Có điều bị lấy đi của cải chứ bọn trộm tuyệt đối không đụng vào thi thể sau này người ta rút kinh nghiệm không chôn theo vàng bạc nữa để không bị trộm dừng một lát an tiếp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.